Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thở dài thường thuật Cậu đưa tay lên ấn ấn Ở hai bên thái dương của mình Chuyện vừa rồi nếu suy cho cùng Thì cũng không có gì là xảy ra hết Nhưng không hiểu sao Chiến cứ có cảm giác dần dận trong người rất khó tả Chưa bao giờ cậu trải qua Cái cảm giác này cả Dũng thấy Chiến không trả lời Cho nên cũng không có còn hỏi nữa Anh ta tiếp tục công việc của mình Chiến ngồi thêm một lúc Thì cũng không nghĩ ngợi gì được thêm nhanh chóng hoàn thành nốt đống hồ sơ còn đang dang dở. Mãi cho đến tận hơn 2 giờ sáng thì Chiến mới hoàn thành xong. Dũng đã ngủ ở trên cái giường gần đó từ lúc nào rồi. Chiến vì bị cuốn theo công việc nên cũng đã hoàn toàn quên béng đi cái chuyện thang máy lúc nãy. Cậu đứng dậy, bước lại gần chỗ Dũng rồi nằm xuống ngay bên cạnh. Giấc ngủ cũng đã nhanh chóng ập tới và Chiến cũng không có còn nghĩ được gì ở trong đầu nữa. Mọi thứ như cứ mụ mị đi từ đây. Sáng ngày hôm sau, chiến thức dậy thì đã không còn thấy Dũng đâu nữa, xung quanh mấy đống hồ sơ mà hai người đã giải quyết tối ngày hôm qua vẫn còn đang nằm la liệt ở trên bàn. Chiến bước xuống giường, dọn dẹp chúng lại vào một góc rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Cái khung cảnh bây giờ khác hẳn với tối ngày hôm qua, khi giờ đây đã có khá đông người đang ngồi chờ ở ngoài hành lang, bởi đây là khoa sản cho nên những người đang ngồi chờ ở đây ít nhiều cũng có liên quan đến việc thai nghén. Chiến nhanh chóng đi khỏi đó, bước vào thang máy để lên trên tầng 6. Cái thang máy bây giờ cũng đã khá đông người đứng ở bên trong. Chiến cũng nhờ đó mà quên luôn cách cảm giác giác dần giận như là lúc tối hôm qua. Trở lại tầng 6, Triển đi vào trong phòng của ông Sơn. Dũng cũng đang ngồi ở đó, trên tay là một quyển sách về vấn đề thần kinh. "Ôi cha, tỉnh dậy rồi đấy hả?" Dũng phì cười khi trông thấy Triển đang đứng trước mặt của mình, còn Triển thì đưa tay lên gãi gãi đầu, nhìn quanh một lượt. "Sao cậu không gọi tớ dậy vậy? Thấy cậu ngủ ngon quá, ai dám kêu dậy chứ." Triển cười cười, cậu tiếp tục hỏi. Còn chú Sơn đâu? Đi khám bệnh cho bệnh nhân rồi hả? Không, Dũng lắc đầu. Từ sáng đến giờ chú ấy không có đến bệnh viện. Hả? Thật thế sao? Chiến lờ mờ nhớ lại, hôm qua ông Sơn còn hứa sáng nay sẽ đem cho cậu mượn một số cuốn sách về chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, vậy mà sáng ngày hôm nay ông ấy lại không đến bệnh viện. Nhưng rồi Chiến nghĩ chắc ông ấy bận bịu chuyện việc gì đó, cho nên mới không có mặt mà thôi cậu lấy mấy thứ đồ vệ sinh cá nhân ở trong ba lô rồi bước vào trong nhà vệ sinh. Hơn 10 phút sau, khiến mở cửa bước ra, Dũng cũng đã đi đâu mất tiêu rồi. Chiến lắc đầu ngán ngẩm, cái cậu này không biết lại lang thang ở đâu nữa rồi. Đột nhiên chiến thấy bụng của mình cồn cào lên hẳn, có lẽ là đêm ngày hôm qua cậu đã ăn hơi ít, cộng với việc thức khuya, cho nên giờ, người của chiến cần phải được nạp năng lượng gấp. Thế là chiến đã lại quay ra đi xuống căng tin để ăn sáng. Ngày hôm nay, bệnh viện có vẻ đông hơn ngày hôm qua, cho nên cái căng tin cũng đã bị ảnh hưởng không kém. Cái dãy bàn ghế nằm ở giữa gian phòng cũng đã chật kín người, tiếng cười nói của người lớn, tiếng khóc lóc của con nít, tất cả hòa trộn lại tạo nên thành một cái âm thanh hết sức ồn ào và khó chịu. Nếu như ngồi ăn trong cái môi trường như thế này thì chính quả thực không đủ can đảm, thế nên anh đã tiến tới quầy, chọn một cái bánh mì sandwich rồi bước thẳng ra bên ngoài hành lang, bên ngoài để mà ăn. Và địa điểm mà Chiến cảm thấy yên tĩnh nhất lúc này, đó chính là cái nhà xác phía đối diện. Tuy có hơi ồn ớn, nhưng mà ban ngày ban mặt chắc cũng không có cái xác nào được chuyển vào trong lúc cậu đang ăn đâu. Thế là cứ thế mà cậu bước sấn tới, cậu ngừng lại ở một cái ghế đá ở trước tấm bảng nhà xác, một tay thì cầm gói bánh, tay còn lại thì đưa xuống phủi phủi mấy cái. Sau khi xong xuôi, Chiến đặt mông ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa sáng ở cái chỗ ăn bất đắc dĩ này. Nhưng cái mùi vị của bánh đã như là gỡ gạc lại được mọi thứ. Chiến thậm chí còn muốn bước vào và mua thêm một cái nữa. Đang mãi mê ăn thì đột nhiên có một giọng nói từ đằng sau vang lên làm cho Chiến phải giật nảy mình. Cậu ngơ ngắc quay lại thì nhận ra một người đàn ông đã luống tuổi khoác trên mình bộ trang phục bảo vệ. Ông ta nhìn cậu rồi nhuền miệng cười. Há há há. Sao lại giành chỗ của tôi như thế này? Chiến khựng lại mất mấy giây, rồi cậu đã nhanh chóng nhòm dậy khỏi ghế đá. Ôi trời chết, cháu cháu xin lỗi, ờ do do cháu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net